Miu Miu kinh ngạc cảm tháng nói Trong lúc bọn họ đang nói chuyện Vô số thiên ma phía xa đã tạo thành một tầm dày bay vào trong vòng bảo hộ kia Chẳng mấy chút vòng bảo hộ đều biến thành một màu đen Không gian thần thông Vẽ mặt bách ác lão ma có phần khó coi Hắn đã đưa tới hàng ngàn hàng tỷ thiên ma Lại không hề khiến sở gian điện tổn hại được một chút nào. Hờ. Văn thần. Nếu tạm thời không động được tới sở gian điện. Vậy ta phát hủy sở gian thành của ngươi trước. Khiến những tín đồ này của ngươi phải chết hết. Giọng bách ác lão ma đầy căm hận nói. Nói xong. Hắn đột nhiên ném chiếc gương đồng trong tay ra. Từ trong gương. Vô số họa diễm phun trào về phía đám thủy vật xung quanh, giống như chuyên khắc thủy vật vậy. Trong lúc nhất thời, đại họa dày đặt khắp nơi. Hỏa chi thiên đạo, mở. Bách ác lão ma thao túng 3.000 thiên đạo. Trong đó có mười thiên đạo đột nhiên bắn ra ánh lửa chói mắt. Dường như làm chất dẫn cháy cho hỏa diễm từ chiếc gương đồng của bách ác lão ma phun ra. Âm! Khắp nơi, hỏa diễm âm ầm, ầm bạo phát. Khốn kiếp! Văn thần trừng mắt một cái. Hắn bước tới, sương tuyết lại rơi xuống, nhanh chóng dập tắt họa diễm ở xung quanh. Bắt ác lão ma, ngươi tự tìm chết không trách được ta nữa. Văn thần lạnh lùng nói. Trường kiếm trong tay hắn đâm tới một cái. Khen! Một kiếm tạo ra trăm đạo kiếm cương lao về phía bắt ác lão ma. Âm! Um, bắt ác lão ma cản lại, nhưng thân hình hắn đã phải lui lại phía sau trăm trượng. Cái gì? Ngươi, ngươi không điều động đại thế lực thiên địa. Bắt ác lão ma cả kinh kêu lên. Bắt ác lão ma là tổ tiên cử trọng thiên, điều động đại thế lực thiên địa đại đạo thập nhất trọng đỉnh phong. Nhưng văn thần cũng không hề điều động lực lượng của thánh nhân, một kiếm liền đánh lui mình. Đối phó với ngươi còn phải cần dùng tới nó sao? Bắt ác lão ma, nhớ lấy, năm nay là tự ngươi tìm lấy cái chết. Văn thần lạnh lùng nói. Trong lúc đang nói chuyện, một kiếm lại từ trên trời rán xuống. Một kiếm chém ra, thiên địa đều bị kiếm quan chiếu sáng. Không, ngươi chỉ là nô bột của diêm tự tại. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy được? Bắt ác lão ma cả kinh kêu lên. Chiếc gương nhỏ trong tay hắn lại nhanh chóng được ném ra ngênh đón. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 11 chương 99 tiên thiên bác quái Ờ, em à. Dưới một kiếm chiếc gương nhỏ ầm ầm nổ nát. Bắt ác lão ma lại bay ra ngoài. Mêu, đây chính là thánh nhân sao? Miêu miêu lộ ra một tia khinh thường. Văn thần còn chưa dùng toàn lực. Hoàng trầm giọng nói. Văn thần, ngươi có biết chủ thượng ta là ai không? Bắt ác lão ma phẫn nộ rống to. Ta cần gì quan tâm hắn là ai? Hừ, ngày hôm nay ngươi mạo phạm sở gian điện ta, đó là ngươi gieo gió gặp bảo. Thánh nhân sao? Hôm nay ta sẽ diệt thánh nhân ngươi. Để thiên hạ biết được mười điện của ta. Không phải bất kỳ người nào cũng có thể mạo phạm. Chết! Văn thần quát to một tiếng. Lại một đạo kiếm quang còn mạnh hơn so với lúc trước gấp mấy lần, ầm ầm chém về phía bắt ác lão ma. Một kiếm vừa ra, hư không xung quanh bị nghiền nát cả một mạng lớn. Cũng không biết là bị kiếm quang xé nát, hay bị đông cứng mà nát tan. Mỗi không gian bị nghiền nát đều đông lại thành tinh thể. Áo áo áo! Hư không nghiền nát. Một kiếm kia giống như bùa đòi mạng trong nháy mắt đến trước mặt bách ác lão ma Thiên đạo Bách ác lão ma sợ hãi thao túng ba nghìn thiên đạo che ở phía trước Bành, bành Thiên đạo của mỗi người nhanh chóng đổ nát Dư lực của một kiếm không biến mất mà song thẳng tới bách ác lão ma Pháp bảo đã bị đánh nát trong nháy mắt bắt ác lão ma cảm nhận được tử vong đang tới gần. Không ta còn không muốn chết. Chủ thượng, chủ thượng cứu ta. Bắt ác lão ma nhìn lên trời gào thét. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, đẩy kiếm quen của băng thần. Vẽ mặt băng thần đầy dữ tận. Uy thế của một kiếm này bắt ác lão ma căn bản không có khả năng chống đỡ. Trong nháy mắt kiếm của bắt ác lão ma đã bị điểm nát. Sau đó, với thế không thể đỡ kiếm quan đã chém gãy kiếm của bắt ác lão ma. Xung quanh cường giả đến xem chiến sát mặt đều hoàn toàn thay đổi. Cường giả cương vực xung quanh vốn chỉ biết điện chủ 10 điện này rất cường đại. Trước mắt băng thần có thể trở thành thánh nhân, hẳn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng chẳng ai ngờ được băng thần lại hung hãn như vậy. Không sử dụng lực lượng thánh nhân trong chết mắt đã có thể chém đứt kiếm của một thánh nhân sao? Vậy nếu hắn điều động lực lượng thánh nhân, chẳng phải sẽ càng hung hãn hơn sao? Có một vài cường giả ban đầu còn muốn khiêu chiến Văn thần. Hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đều thoáng rụt cổ lại. Văn thần nói không sai. Lần này chiến đấu một trận. Không chỉ giết chết bát ác lão ma, còn khiến một đám đạo tặc khắp nơi không biết sống chết phải kinh sợ. Một kiếm vừa ra, bắt ác lão ma không chống cự nổi, chỉ lát nữa là phải chết. Chủ thượng Bắt ác lão ma tan nát cõi lòng gào thét. Thời khắc tuyệt vọng. Trước mặt bát ác lão ma đột nhiên xuất hiện tám ánh sáng. Tạo thành một vòng. Giống như một tấm khiên. Bảo vệ bát ác lão ma. Ẩm. Um, một kiếm của băng thần ầm um ầm um đụng vào tấm khiên đột nhiên này. Trong nháy mắt vô số hư không xung quanh nổ nát. Nhưng tấm khiên này lại bình yên vô sự, vững vàng sườn sưởng bên trên hư không, ngăn cản một đòn trí mạng cho bát ác lão ma. Bên trên tấm khiên tám luồng ánh sáng kia chính là tám lá bùa. Các hình vẽ trên lá bùa đều phóng ra kim quang chói mắt tạo thành một vòng tròn che chắn ở trước mặt bát ác lão ma. Tấm khiến này khiến kiếm quang của băng thần không có cách nào lay động được. Tiên thiên bác quái độ. Phía xa, diêm xuyên trận trường mắt. Ẩm. Um. Kiếm cương của băng thần ầm um, ầm um, nổ nát. Trong nháy mắt băng thần cũng lưu nhanh về phía sau. Cái gì? Băng thần nhất thời biến sắc. Băng thần hiểu rõ ràng về uy thế một kiếm như vậy. Không ngờ nó lại tám lá bùa kia cản lại. Chủ thượng. Bách ác lão ma vui vẻ nói. Hờ. Băng thần hừ lạnh một tiếng. Một đạo kiếm cương lớn gấp mấy lần so với lúc trước bắn thẳng về phía tám lá bùa kia. Ẩm. Um, hư không lại bị xé rách vô số. Một đạo bạch quan với lực hủy diệt cực lớn dường muốn hoàn toàn hủy diệt bách ác lão ma. Vào thời khắc này, hư không phía sau tám lá bùa kia đột nhiên nứt ra một khe hở lớn. Âm âm âm. Khe hở kia thông với thiên ma giới. Khe hở càng lúc càng lớn. Khe hở kia không ngừng lớn lên từ bên trong cũng tản ra một khí tức cường đại tới cực điểm. Khí tức khổng lồ vừa ra, vô số sinh linh tử linh khắp nơi đều sợ hãi quỳ xuống. Lúc này vô số thiên ma đều phủ phục trên mặt đất nhìn về phía khe hở kia Một kiếm của băng thần đâm tới tám đồ án bỗng nhiên bắt đầu lay động Trong nháy mắt tám lá bùa thoáng thu lại Một kiếm với khí thế không thể chặn của băng thần dừng lại lơ lưỡng trên không trung Cái gì? Không thể nào Băng thần cả kinh kêu lên Phía xa, khe nước càng lúc càng lớn. Khí tức khổng lồ tỏa ra càng ngày càng nhiều. Thậm chí, hư không xung quanh khe nước kia đột nhiên căng ra. Rắc rắc rắc rắc rắc. Trong nháy mắt, hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số những tấm lưới lớn. Thiên số đại võng, vô số thiên số đại võng bị khí tức này đè ép về bốn phía. Khí tức này đến thiên hạ mình ta vô địch. Mặc dù là thiên số đại võng, lúc này cũng bị ép lui. Cho dù là lực lượng thiên số cũng không kéo tới nơi này. Trong nháy mắt này thiên số đại võng chịu lực lại trừ cực lớn, nhất thời khiến thiên số kinh động. Âm âm âm. Thiên địa cõi âm rất nhanh đã bị mây đen dày đặt che phủ. Bầu trời u ám một mảnh. Xung quanh cương vực sở gian còn thấy Hoàng Vân dày đặc. Ở cách đó không xa, bên trên Hoàng Vân dần dần xuất hiện một khe nước. Âm! Um, khe nước chậm rãi kéo dài. Từ trong khe nước có một con mắt cực lớn mở ra. Đó là mắt của thiên số. Mắt của thiên số mở, lạnh lùng nhìn khe nước thông với thiên ma giới. Nhóm người Diêm Xuyên đang nhanh chóng lui về phía sau. Sau khi lui ra xa, Diêm Xuyên và Nhạc Nhi đạp lên trên tế đàn thiên địa. Hoàng lại trợn trừng mắt, chống đỡ không quyền. Miêu miêu đứng ở vã va Diêm Xuyên, nhìn về phía xa. Giờ phút này, mọi người không nhìn mắt của thiên số mà nhìn khe nước thông với thiên ma giới. Trong khe nước có vô số thiên ma. Lúc này vô số thiên ma đang phủ phục dưới chân một bóng đen cực lớn. Lúc này cho dù là bắt ác lão ma cũng đã phủ phục xuống. Bái kiến chủ thượng. Bắt ác lão ma cực kỳ thành kính phủ phục quỳ lại. Bóng đen kia nhìn có vẻ cực kỳ mơ hồ. Nhóm người diêm xuyên loán thoáng có thể nhìn thấy một đường viền. Đó là một người khổng lồ cao trăm trượng. Toàn thân hắn mặc áo choàng hoa lệ đang ngồi bên trên một bảo tọa cực lớn, hai tay đặt trên tay vịnh ung dung thư thái. Sau bảo tọa có một vòng kim sắc cực lớn. Hình vẽ trên vòng kim sắc tương tự với hình vẽ trên tám lá bùa đang khóa một kiếm của băng thần. Chỉ có điều, vòng kim sắc cực lớn phía sau người khổng lồ kia càng khổng lồ, bắn ra một khí tức chấn động tâm hồn. Khí tức này quá cường đại. Mặc dù đối mặt với thiên số cũng không hề thua kém. Khí tức xuất ra, thiên số đại vọng lớn đều bị đẩy ra ngoài. Mêu, đó là ai vậy? Thật cường đại. Mêu Mêu kinh ngạc nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 11 chương 100 diêm tự tại. Tờ. Rên tinh không phía xa, Điệp hậu trợn trường mắt nhìn người khổng lồ bên trong khe nước kia. Ai vậy? Phụ thân ai vậy? Điệp hậu kinh ngạc kêu. Mắt của thiên số nhìn chầm chầm kia khe nước. Người khổng lồ trong khe nước dường như đã thấy được mắt của thiên số, ngẫm đầu nhìn về phía mắt của thiên số. Người khổng lồ và mắt của thiên số. Đối mặt nhìn nhau một hồi. Âm âm âm. Mắt của thiên số chậm rãi khép kín. Ngay sau đó, Hoàng Vân dần dần tan đi. Trong thiên địa, vô số hát vân cũng nhanh chóng tan đi. Đẩy lùi thiên số vỏng lớn, điều này chính là phạm vào cấm kỵ của thiên số. Thiên số đến với khí thế hùng hổ, nhưng sau khi nhìn thấy người khổng lồ kia, Lại lựa chọn rút lui một cách hữu dị Khắp nơi, vô số cường giả có tế đàn thiên địa đều lộ vẻ kinh hải Người này là ai vậy? Sao hắn lại mạnh như vậy? Xung quanh, mặc dù thiên số võng lớn bị khí tức này đẩy ra bên ngoài Thiên số lại mặc kệ không hỏi Mắt của thiên số rời đi Người khổng lồ bên trong thiên ma giới lại nhìn về phía văn thần Tiểu ma Giọng nói thẳng nhiên của người khổng lồ truyền đến Chủ Chủ thượng đã kinh động chủ thượng Tiểu ma tội đáng muôn chết Bắt ác lão ma lập tức thỉnh tội nói Vị trí thánh nhân cũng không đủ để ngươi xử lý chuyện thiên hạ sao Giọng nói của người khổng lồ lại truyền đến Thuộc hạ không có năng lực. Thiên hạ kịch biến cường giả càng ngày càng nhiều. Người này tên là băng thần. Trước lúc đến đây thuộc hạ chưa từng nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy. Thuộc hạ không có năng lực đã quấy rầy chủ thượng. Bác ác lão ma thỉnh tội nói. Người khổng lồ lại nhìn về phía băng thần. Cách đó không xa, lúc này băng thần đâm tới một kiếm. Kiếm cương cực lớn bị tám lá bùa của tiên thiên bác quái trói chặt không thể động đậy. Sắc mặt băng thần lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng bây giờ tu vi của băng thần đã là tổ tiên thập nhị trọng thiên. Nhưng ở trước mặt tám lá bùa này lại không có cách nào nhút nhứt. Người khổng lồ nhìn lại. Một khí tức cực lớn từ trên trời rán xuống. Đè ép tất cả cương vực sở gian Thiên số đã rút đi Các tu giả vốn có thể đứng lên Đột nhiên lại cảm nhận được lực đè ép cực lớn này Lực ép này không giống với lực ép của thiên Nhưng đều khiến bọn họ không thể phản kháng Một loài khí tức quân lâm thiên hạ, vạn linh hành lễ Âm âm âm Vô số sinh linh tử linh quỳ xuống Mèo, Miu Miu trợn trường mắt chống đỡ không quỳ xuống. Miu Miu miễn dịch đối với khí tức của thiên số. Nhưng khí tức của người khổng lồ kia lại khiến Miu Miu có chút không chịu nổi. Diêm Xuyên nhanh chóng ôm Miu Miu vào trong lòng. Đạt lên tế đàn thiên địa, Diêm Xuyên và Nhạc Nhi không có vấn đề gì. Nhưng hoàng trước nay chưa từng chịu áp chế. Rắc rắc rắc. Ngọn núi dưới chân hoàng bị hoàng dẫm đã xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ vụn. Lực đè ép cực lớn muốn cho hoàng quỳ xuống, nhưng hoàng trợn trừng mắt chống đỡ trước lực áp chế này. Diêm xuyên đạt không muốn tiến lên đỡ nàng. Ta có thể làm được. Hoàng lắc đầu nói. Phía xa văn thần đứng mũi chịu sao. Đầu gối hắn rung động, mơ hồ có cảm giác bị đè ép vắng quỳ xuống. A Băng thần ta chỉ lạy trời đất và chỗ thượng. Bất kỳ ai cũng đừng mong khiến ta quỳ xuống được. Băng thần khổ sở giải vua. Người khổng lồ nhìn băng thần, thản nhiên nói. Tiểu ma, vì sao ngươi tới đây? Vì sao lại tranh đấu với hắn? Khởi bẩm chủ thượng, thú nhất môn nhất dạng mà chủ thượng phong ấm, bị Diêm tự tại lấy đi. Hắn là người của Diêm tự tại. Thuộc hạ đến đòi thú nhất mô nhất dạng về. Bác ác lão ma lập tức bẩm báo. Ồ, Diêm tự tại sao? Người khổng lồ trầm giọng nói. Thú nhất môn nhất dạng trời sinh trời dưỡng, sao có thể của các ngươi được? Băng thần hét lớn Ngu xuẩn mất khôn Thú nhất môn nhất dạng chính là do chủ thượng ta phong ấn Chính là của chủ thượng ta Bắt ác lão ma kêu lên Chủ thượng ngươi phong ấn ha hà, hà hà, đây chẳng phải là nói Ngươi đào được bảo tàng Còn muốn trao trả đủ số cho hậu nhân của bảo tàng sao Thú nhất môn nhất dạng bây giờ là của chúng ta Mãi mãi cũng vậy. Văn thần quát nói. Làm càng. Người khổng lồ gầm thét một tiếng. Trong lúc đang nói chuyện, Diêm Xuyên nhìn thấy trong con mắt mơ hồ người khổng lồ kia bỗng nhiên phát ra hai đạo hồng quang. Hư không rung lên, dường như chịu một lực trùng kết cực lớn. Văn thần ầm ầm bay ngược ra. ầm Trường kiếm trong tay băng thần, ầm ầm nổ nát. Toàn thân băng thần trúng phải một đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tư trào ra. Ở trước mặt người khổng lồ. Tu vi băng thần kia cường đại. Nhưng dường như hoàn toàn không có lực phản kháng. Trong nháy mắt đã bị đánh bay. Toàn thân trọng thương. Phía xa cường giả khắp nơi đang đạp trên tế đàn thiên địa. Đều cảm thấy da đầu tê dại một hồi. meo Miu Miu kinh ngạc nói. Trên tinh không phía xa, Điệp Hậu cũng ngạc nhiên há hốt miệng. Ai vậy? Rốt cuộc hắn là ai vậy? Tại sao ta không biết? Điệp Hậu tổ tiên thập tam trọng thiên. Nhưng cho dù như thế, Điệp Hậu cũng có cảm giác không có cách nào chống lại được. Người khổng lồ vừa ra quân lâm thiên hạ. Khắp nơi không có một tiêu phản kháng nào. Băng thần ầm ầm đánh nện vào bên trên kết giới ngoài sở gian điện. Phía xa, vẻ mặt bác ác lão ma rõ ràng đang cười trên sự đau khổ của người khác. Đồng thời ánh mắt lộ ra sùng bái vô hạn đối với người khổng lồ. Tiểu ma ta ban bát quái này cho ngươi không được lại để xảy ra sai lầm. Người khổng lồ trầm giọng nói. Tám là bùa bát quái lúc trước đã ngăn cản một đòn của băng tê. Hơn. A. Nương. Cương. Hơn. A. Quy. Quy. Vương Rải bay về phía bắt ác lão ma. Tại chủ thượng, tại chủ thượng. Bác ác lão ma hương phấn kêu to. Bác ác lão ma đã nhìn thấy được uy lực của bác quái này. Một đòn toàn lực của văn thần cũng không thể lây động. Có bảo vật này, đối thủ của hắn trong thiên hạ nhất thời sẽ giảm đi hơn nữa. Khủ khủ khủ. Phía xa, văn thần ho khang đứng dậy. Gọi diêm tự tại ra. Người khổng lồ thẳng nhiên nói. Giọng nói thẳng nhiên nhưng lại truyền khắp thiên địa một cách hữu dị, lộ rõ quê nghiêm của người khổng lồ. Ha ha ha ha, ta cho rằng có quý khách tới cửa, không thể tưởng tượng được là ác khách tới cửa. Bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo truyền đến. Trong âm thanh này còn mang theo một phần treo tức tranh đấu đối lập với người khổng lồ. Qua âm thanh này có thể thấy được người nói còn rất trẻ tuổi, nhưng cũng rất có tự tính. Chủ thượng Mặt băng thần lộ vẻ vui mừng nói Diêm tự tại Ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại Miu miu, điệp hậu đều trợn tròn hai mắt Mặt nhạc nhi, hoàng đầy ngưng trọng nhìn phía sở gian điện Vèo Trong nháy mắt một bóng đen đã xuất hiện ở đỉnh chóp của sở gian điện. Một người có dáng dấp như thiếu niên 18 tuổi, mái tóc dài được bối lên. Vóc người cao gầy toàn thân mặc một áo vào đen bó sát người. Gió thổi nhẹ qua khiến tà áo vào bay lên, nhìn cực kỳ thoải mái tự nhiên. Hình dáng của thiếu niên cực kỳ túng tú. Trong đó còn mang theo một phần yêu dị. Tại mi tâm của hắn có một vạch huyết sắc nhỏ dưỡng thẳng. Vành mắt có một vòng đen đầy yêu dị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 101 minh hạt, phục hy. Hờ! An khẽ mỉm cười. Khó miệng công lên đầy tà mị có thể khiến hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ vì thế mà mê mẫn. Con ngươi hắn hiện lên màu vàng kim. Diêm tự tại. Quả nhiên là ngươi. Minh Hà lão tổ ở đại thế giới quả nhiên ngươi không chết. Ánh mắt Diêm xuyên nhất thời cứng lại nói. Phía xa, Diêm tự tại nhìn người khổng lồ bên trong thiên ma giới. Dường như khí tức do người khổng lồ phóng ra hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Tranh đấu của một đám tiểu bối, ngươi cũng không cảm thấy ngại nhúng tay vào, còn đã thương thuộc hạ của ta. Ngươi nói xem, ngươi nên bù đắp cho ta như thế nào. Thiếu niên ta cười nói. Minh Hà, ngươi còn chưa có chết. Trong giọng nói của người khổng lồ truyền đến một tia kinh ngạc. Ha ha ha ha, ngươi còn không chết, ta làm sao có thể chết được. Diêm tự tại cười khẩy nói. Nói xong, hắn lại nhìn về phía băng thần. Con người màu vàng kim của Diêm tự tại hơi lón lên. Vù, hai đạo kim quen xông thẳng về phía băng thần trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể băng thần. Trong nháy mắt khí tức của băng thần đã được ổn định. Dường như thương thế đã lập tức được trị khỏi. Tại chủ thượng. Băng thần cảm kích nói đồng thời trong mắt lón ra một tia ruồng bái. Lúc này diêm tự tại lại nhìn về phía người khổng lồ thuộc hạ của ta bắt nạt cũng đã cho ngươi bắt nạt. Hiện tại chúng ta nói chuyện đến vấn đề bồi thường chứ. Diêm tự tại cười khẩy nói: bồi thường Ngươi còn muốn ta bồi thường sao, Minh hạt trên phong ấm thối nhất môn nhất dạng có ấm ký của ta, ngươi không thể nào không nhận ra. Nhưng ngươi vẫn thu thối nhất môn nhất dạng của ta. Điều này nên nói như thế nào? Người khổng lồ trầm giọng nói. Có sao? Sao ta lại không thấy được? Diêm tự tại lắc đầu một cái. Chủ thượng tên Diêm Tự Tại này khẳng định là loại người vô lại, không muốn trả lại. Bắt ác lão ma nhất thời chen vào một câu. Phía xa, Diêm Tự Tại bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia lại khiến bắt ác lão ma lạnh cả tim. Đây chính là thuộc hạ của ngươi sao? Đây chính là thuộc hạ của ngươi. Diêm Tự Tại nói với vẻ khôi hài. Nói đến đây, bắt ác lão ma nhất thời phản ứng lại. Chủ thượng thứ tội thuộc hạ vô tri. Bắt ác lão ma nhất thời quỳ xuống. Từ trong khẩu khí của người khổng lồ, rõ ràng đã đối xử với Diêm tự tại ngang hàng. Bất luận nói như thế nào, trên phương diện tại thế hai người đều ngang nhau. Nhưng lúc này, một tên tiểu bối không biết lớn nhỏ lại nói chen vào. Trong nháy mắt, tình thế đột nhiên biến thành dừng lại quở trách tiểu bối. Như vậy không những không thể hạ thấp viêm tự tại, trái lại còn khiến người khổng lồ mất hết thể diện. Ếp nhất cũng không tiếng là dạy dỗ không nghiêm. Người khổng lồ nhìn Bách Ác lão ma một chút, chung quy không hề quở trách, mà lại nhìn về phía viêm tự tại. Minh Hạc Ngươi ở Bắc Ngoại Châu là muốn tăng hiệu quả cho đại thế giới sao? Ngươi khổng lồ trầm giọng nói Tăng hiệu quả? Ha ha ha, chuyện của ta không cần ngươi lo Đạo của ta và ngươi không giống nhau Diêm tự tại cười nói Bởi vì không giống nhau thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Vật của ta không phải tốt lấy như vậy đâu Người khổng lồ trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, một luồng ánh sáng màu mãnh liệt từ phía sau bảo tọa của người khổng lồ xông thẳng về phía sở gian điện. Âm âm âm. Hư không rung rảy mạnh. Một áp lực còn lớn hơn khiến vô số tu giả xung quanh không nhất nổi đầu lên. Ngọn núi dưới chân hoàng bị dẫm tạo ra rất nhiều khe nứt. Nhưng Hoàng vẫn kiên trì đứng thẳng. ha ha ha, Phục Hy, đây chính là vận đạo sao? Ngươi còn muốn thăm dò ta? Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết thú nhất môn nhất dạng ta muốn. Bất kỳ ai cũng đừng mong lấy trở lại. Diêm tự tại quát to một tiếng. Âm. Um. Phía sau diêm tự tại đột nhiên xuất hiện một hát hà lớn. Hác hà xuyên thẳng vào bên trên cử tiêu. Âm âm âm. hắc hà phóng vào trùng thiên, hư không xung quanh hiện lên từng đợt gợn sóng. hắc hà vừa ra, dường như đã chia thiên địa ra làm hai. Một bên hắc hà sáng như ban ngày, cực kỳ ánh sáng chói mắt. Một phiếu khác của hắc hà lại là buổi tối, đen kịp một mảnh. Một cái minh hà thông thiên địa. Phân chi bầu trời thành hai nửa âm dương. Đại đạo của Minh Hà lão tổ thông thiên Minh Hà. Phía xa Diêm Xuyên nhất thời hiếp mắt lại. Mêu, Diêm Xuyên, ngươi đã từng thấy sao? Miêu Miêu ở trong lòng Diêm Xuyên, ngạc nhiên nói. Đại thế giới ta đã từng đối chiến với Minh Hà. Nhưng đáng tiếc lúc đó vội vàng căng bản không nhìn thấy được uy lực đại đạo Minh Hà. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ta cảm giác đại đạo hắc Hà của hắn thật kỳ quái. Miu Miu cau mày nói. Ồ, hình như trong đại đạo kia có một thế giới hoàn toàn là đại đạo do thần thông không gian ngưng luyện ra. Ta thật muốn vào thăm. Miu Miu lộ ra vẻ ước A.O. nói. Đại đạo Minh Hà vừa ra, khí tức của Minh Hà đột nhiên tăng vọt lên. Khí tức hai người Minh Hạt, Phục Hy ầm ầm va chạm vào nhau ở bên ngoài sở gian điện. Ẩm! Chỉ khí tức chạm vào nhau trong nháy mắt hư không nổ nát tạo thành vô số vết nước. Tại chỗ vừa va chạm. Lồm ánh sáng màu phái sau phục hy và hào quang màu vàng đất do Diêm tự tại phóng ra lập tức đang xen vào nhau. "Mêu, đó là cái gì vậy?" Miêu Miêu tinh mắt nhìn thấy liền nói, "Màu sắc rực rỡ gọi là vận đạo, màu vàng đất gọi là vận thế." Diêm xuyên giải thích, "Vận đạo, vận thế." Tu mạng tu công danh cuối cùng hội tụ thành khí vận thiên địa Tu tích âm đức hội tụ chính là công đức thiên địa Tu phong thủy hội tụ gọi là vận thế thiên địa Tu vận hội tụ gọi là vận đạo thiên địa Hai người này, một tu phong thủy, một tu vận, đều là người đỉnh cấp. Hai loại lực lượng khác nhau của đất trời đã được bọn họ vận dụng một cách thành thạo rồi. Diêm xuyên giải thích. Âm, um, vận đạo của Phục Hy và vận thế của Diêm tự tại đang xen vào nhau, hình thành áp lực càng lúc càng lớn. Ngoại trừ những người đạp lên tế đàn thiên địa, những người khác gần như đều quỳ trên mặt đất. Thậm chí có rất nhiều người bị trùng kích hôn mê. Hoàng chịu áp chế càng lúc càng lớn. Sắc mặt nàng có phần khó coi. Móng tay đều sắp cắm vào bên trong lòng bàn tay Dưới áp chế mạnh mẽ này Khuôn mặt Hoàng dần dần đỏ ẩm Sắc mặt trở nên dữ tận Phía xa, hai người diêm tự tại Phục Hy đang tranh đấu Ẩm um. Trong nhất thời, chỗ Hoàng đang đứng phát ra Một tiếng động rất lớn Hoàng đạt chân xuống Ngón núi lớn phía dưới chân nàng ầm um ầm um nổ nát Thiên hộ đại trăng cách đó không xa, nhất thời rơi xuống bên dưới ngọn núi. Diêm xuyên quay đầu nhìn lại, mới phát hiện khí tức của hoàng đột nhiên lại phát sinh trạng thái giống như lột xác. So với lúc trước, khí tức của nàng đã mạnh hơn gấp mấy lần. Khí tức của nàng âm ầm, ầm tách tất cả áp lực ra. Hoàng đột phá sao. Thở vào một hơi. Lúc này hoàng thẳng nhiên đứng ở trên hư không, mắt nhìn diêm tự tại phía xa. Ồ, phía xa, diêm tự tại chật phát hiện ra điểm đặc biệt ở chỗ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow, 11 chương 102 thập điện đại trận. Ờ, em à. Diêm tự tại, phục hy sau một lần va chạm vào nhau, đột nhiên dừng lại. Phục Hy trước tiên chờ một chút. Diêm tự tại kêu lên. Hỷ dị chính là tại cửa thiên ma giới, người khổng lồ Phục Hy lại thật sự gật đầu một cái. Phục Hy quay đầu lại nhìn về nhóm người Diêm xuyên ngoài xa. Hai đại cường giả tuyệt thế nhìn lại. Phía trên bầu trời, sắc mặt điệp hậu biến đổi, lo lắng miêu miêu có chuyện. Diêm tự tại. Hoàng bỗng nhiên hét lớn. Ha ha, đây không phải là cháu gái lớn sao? Diêm tự tại bỗng nhiên nở nụ cười. Ta không phải cháu gái ngươi. Hoàng nhất thời cam hận nói. Ồ, lúc này mới bao lâu đã trở mặt vậy? Diêm tự tại cười nói. Ngươi giết phụ thân ta. Hoàng lạnh lùng nói. Phụ thân ngươi. Ngươi nói quân nhất mộng sao? Thần sắc Diêm tự tại thoáng động, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nói như vậy, cháu gái đến báo thù sao? Diêm tự tại cười khẩy nói. Trong lúc đang nói chuyện, Diêm tự tại lướt mắt qua người mọi người một vòng. Khi nhìn thấy nhạc nhiệt thần sắc Diêm tự tại thoáng động, Tiếp đó, khi thấy thấy Diêm Xuyên, ánh mắt Diêm tự tại nhất thời cứng lại. Ha ha ha ha ha ha, Ngày xưa chiến đấu một trận thật là đặc sắc. Đáng tiếc, ngươi chung quy không thể thành công. Diêm tự tại cười nói. Đời thứ nhất của Diêm Xuyên là bác ấy đã xoáy mạng diễn sinh hai thân thể. Đó chính là Doan, làm. Trong đó Lam đã từng giao chiến với Minh Hà Lão Tổ tại Đại Thế Giới. Thành công đã không có hôm nay Minh Hà Lão Tổ, đúng là đã lâu không gặp. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Chủ thượng, hắn chính là Diêm Xuyên. Băng thần ở bên cạnh lập tức nói. Diêm Xuyên. Ngươi là Diêm Xuyên. Phía xa, thần sát Minh Hà Lão Tổ thoáng động, hai mắt nheo lại. Nói xong, Minh Hà Lão Tổ đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng bấm tay tính toán. Chỉ sau hai lần hít thở, ánh mắt Minh Hà Lão Tổ dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn ngẫm đầu nhìn về phía không trung. Ha ha ha ha, mệnh số thật sự biết điều sao? Để hắn sống lại trở thành hậu dụy của ta, muốn cho hắn lấy máu nghịch máu. Ha ha ha, ngươi thích đùa, ta sẽ đùa theo ngươi." Diêm tự Tại nhìn lên bầu trời cười nói. Cười xong, Diêm tự Tại hất cốc dài một cái. Trong hai mắt chợt hiện lên một ánh sáng thăm thẳm. Hắn quan sát Diêm xuyên một hồi lâu. "Không tồi, không tồi. Nhưng đáng tiếc chính là tu vi hơi yếu một chút." Ha ha Muốn đùa thì phải đùa lớn một chút. Vậy hãy để ta đến giúp ngươi đi. Diêm tự tại lộ ra một nụ cười ta nói. Ta gọi là ngươi là Minh Hà thì tốt hơn hay là Diêm tự tại thì tốt hơn đây? Diêm xuyên trầm giọng nói. Ngươi cứ nói đi. Diêm tự tại cười khẩy nói. Nói xong ánh mắt hắn lại quay về phía hoàng. Diêm tự tại... Vì sao ngươi phải giết phụ thân ta? Ngươi không phải là bằng hữu tốt nhất của phụ thân ta sao? Tại sao? Trong mắt Hoàng Lóng ra một tia thù hận nói, ngươi làm sao biết được? À, ta nhớ ra rồi. Nhất định là do nha đầu Vũ Chiếu kia nói huyên thuyên. Thần Sắc Diêm tự tại thoáng động nói, tại sao lại phải giết hắn sao? Ngươi muốn báo thù cho quân nhất mộng Khuôn mặt diêm tự tại hiện ra một nụ cười ý vị thâm trường Hoàng cầm trường đao trong mắt lón ra một tia kiên định Hà ha ha cũng tốt Nếu như ngươi muốn giết ta ta cũng không cần phải nương tay đối với các ngươi Tiểu băng tử Diêm tự tại kêu lên Chủ thượng Băng thần lập tức tiến lên Thông báo người điện, bày ra thập điện đại trận tiêu diệt tất cả bọn họ. Diêm tự tại chỉ tay về phía nhóm người Diêm xuyên. Vâng, băng thần lên tiếng trả lời. Trên không trung, sắc mặt Điệp Hậu biến đổi. Cái gì? Tại sao tính cách Diêm tự tại lại cổ quái như vậy? Nói vết liền vết sao? Điệp Hậu kinh ngạc nói. Phía xa, bắt ác lão ma cũng có chút kinh ngạc tỏ ra không hiểu. Băng thần đạc không tiến vào sở gian điện. Phía xa, ánh mắt nhóm người Diêm Xuyên đã trở nên ngưng trọng. Chẳng ai ngờ được Diêm tự tại sẽ trực tiếp như vậy. Khó miệng Diêm tự tại lộ ra một nụ cười tà. Hắn lại nhìn về phía thiên ma giới. Phục Hy nói. Được rồi. Chuyện của ta đang được xử lý Hiện tại đến lượt ngươi, Phục Hy Ngươi muốn lấy lại thú nhất môn nhất dạng Thì phải xuất ra bản lĩnh của ngươi Vào sân nhà của ngươi Nói xong, Diêm tự tại tiến lên một bước Trong nháy mắt hắn đã tiến vào thiên ma giới Giờ phút này, Phục Hy dường như hoàn toàn đồng ý với điều đó Hắn mặt cho diêm tự tại tiến vào thiên ma giới. Âm âm ầm Cửa thiên ma giới chậm rãi đóng lại. Đứng lại. Diêm tự tại, ngươi đứng lại nói rõ cho ta. Hoàng kêu lên. Thời khắc thiên ma giới sắp đóng lại, diêm tự tại tươi cười nói. Cháu gái, nếu như cháu không chết ta sẽ nói cho cháu biết. Ha ha ha ha. Âm. Thiên ma giới âm âm đóng lại. Bách ác lão ma không tiến vào thiên ma giới. Lúc này hắn đứng ở tại chỗ, nhìn chầm chầm vào nhóm người diêm xuyên. Thời khắc bách ác lão ma nhìn thấy miêu miêu trong lòng diêm xuyên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Huyền diệu Trong mắt bách ác lão ma lón ra một tia thù hận, âm. Đúng vào lúc này, tại sở gian điện đột nhiên truyền đến một tiếng động rất lớn. Tiếp theo, trong nháy mắt, đại địa dưới chân nhóm người diêm xuyên bỗng nhiên bắt đầu vạn vẹo. Âm âm âm. Động đất. Động đất này bắt đầu từ chỗ sở gian điện tiếp đó kéo dài về bốn phương tám hướng. Ngang, ngang. Sâu trong lòng đất bỗng nhiên truyền đến từng tiếng rồng gầm cực lớn. Âm um, âm um, âm um. Đại địa nhanh chóng chuyển động Dường như đại địa khắp cương vực sở gian đều bắt đầu dâng lên Âm um, Khí màu vàng đất cuồn cuộn bay vút lên trời Chỉ một lát sau tất cả cương vực sở gian đã bị luồn khí màu vàng đất bao trùm Khi đất màu vàng cực lớn còn sông thẳng trên tinh không che kín bầu trời Trong nháy mắt kể cả vị trí ngôi sao nơi điệp hậu đang đứng cũng bị luồn khí kia bao trùm. Trong lúc nhất thời biển rộng xung quanh cương vực sở gian từ màu xanh lam biến thành màu vàng đất. Cũng bút lên ra vô số những luồng khí màu vàng đất. Không chỉ cương vực sở gian, giờ phút này, chính cương vực xung quanh cũng nhanh chóng dâng lên, phát sinh biến đổi lớn. Dương gian Đông Ngoại Châu, Hàm Dương Thành, Thượng Thư Phòng Lưu Cương đang bẩm bám với nhân thân Diêm Xuyên Thiên Đế, Hán Vệ Cõi Âm truyền tin tức đến Cõi Âm Bắc Ngoại Châu, 10 cương vực đều có hoàng vụ che trời Đại địa dâng lên Cương vực của mười điện kia sao Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói Vâng Tần Quảng Sở Giang Diêm La Đô Thị Chuyển Luôn Biện Thành Ngũ quan Tổng Đế Thái Sơn Bình Đẳng 10 cương vực đã liền thành một vùng Hoàng vụ cực lớn nối thẳng lên bên trên cử tiêu Lưu cương báo cáo Thập Điện Diêm La Thập Điện Đại Trận Diêm xuyên ngưng trọng nói: Bên trong thập điện đại trận Diêm xuyên ôm miêu miu ngưng trọng nhìn vô số sương mù màu vàng đất xung quanh. Đại địa dâng lên long mạch rồng gầm thét nổi lên bốn phía. Meo Diêm xuyên cẩn thận Miu miêu nhất thời kêu lên Chỉ thấy cách đó không xa hư không đột nhiên rung động một hồi, Thời khắc hư không rung động, thời không xung quanh diêm xuyên đột nhiên giống như con thoi trong chớp mắt không biết truyền tốn đến chỗ nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 11 chương 103 thu bát quái độ Hờ! Oàn! Nhạc nhi cũng biến mất. Trên không trung, điệp hậu sông thẳng xuống. Cái gì? Trong mắt điệp hậu tràn ngập vẻ kinh ngạc. Trong mắt điệp hậu, vô số sinh linh phía dưới đang nhanh chóng thay đổi vị trí. Tất cả hư không xung quanh đều là cửa truyền tống không gian. Sau khi biến đổi một hồi, tất cả sinh linh tử linh đều đã xuất hiện ở nơi khác. Lúc trước nàng vẫn nhìn chầm chầm vào nhóm người diêm xuyên. Trong chết mắt không biết bọn họ đã bị truyền tốn tới nơi nào Nguy rồi Điệp hậu không ngừng lo lắng Thần thông không gian Diêm xuyên trầm giọng nói Diêm xuyên nhanh chóng nhìn về bốn phía tìm kiếm hoàng cùng nhạc nhi Nhưng sương màu dày đặc nhất thời khiến hắn không phát hiện được gì Mêu, Diêm xuyên, lực không gian nơi này thật hỗn loạn Ngay cả ta hình như cũng không có cách nào thi triển thần thôn. Miu Miu ở trong lòng Diêm Xuyên lo lắng nói. Lực không gian lực hỗn loạn sao? Sát mặt Diêm Xuyên trầm xuống. Miu Miu hiện tại lập tức truyền tốn đến chỗ nhân thân của ta. Ngươi nhanh rời khỏi nơi này trước đã. Diêm Xuyên nói. Mèo ta muốn lưu lại giúp ngươi. Miu Miu kêu lên Không được Ngươi còn nhớ rõ lúc trước đã đáp ướm ta thế nào không Diêm xuyên kiên trì lắc đầu một cái Trong mắt Miu Miu lộ vẻ ấm ướt Được rồi Miu Miu nhắm mắt thân hình chết hiện Nhưng Miu Miu lại không hề rời đi Vẫn ở trong lòng cương thi Diêm xuyên Meo Chuyện gì xảy ra vậy Miu Miu bỗng nhiên mở to mắt. Thế nào? Thần thông. Thần thông không gian của ta mất linh. Miu Miu kinh ngạc nói. Ồ, mèo. Thật mà. Diêm xuyên ta không đi được. Miu Miu không ngừng lo lắng. két Diêm xuyên lấy Tán Thiên Đồng quan ra. Từ Tán Thiên Đồng quan đi tới Hàm Dương. Diêm xuyên nói. Ồ, vậy Diêm Xuyên, ngươi cũng phải cẩn thận. Mêu miêu nói. Được, Diêm Xuyên ngật đầu một cái. Mêu miêu nhảy vào tán thiên đồng quan, nhưng nhanh chóng lại đi ra. Mêu, không đi được. Mêu Miêu nói. Không đi được. Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn tán thiên đồng quang Dương Giang, nhân thân Diêm Xuyên cũng nhanh chóng lấy ra một vật. Từ bên trong truyền tống lại đây Nhưng lúc này Tán Thiên Đồng Quang dường như mất linh căn bản không có cách nào truyền tống Hai Diêm Xuyên đều thu hồi Tán Thiên Đồng Quang Lực không gian hỗn loạn không có cách nào truyền tống Thập điện đại trận Hai mắt cương thi Diêm Xuyên thoáng nheo lại trầm giọng nói Mêu Diêm Xuyên không phải ta không muốn đi mà là không có cách nào đi được. Lúc này Tâm tình Miêu Miêu lại không hề thẫn trương. Cương Thi Diêm xuyên bất đắc dĩ gật đầu một cái. "Được rồi, vậy ngươi ở bên cạnh ta, đừng bỏ đi." "Cẩn thận." "Meo." Miêu Miêu hưng phấn nói. Xung quanh vẫn là sương mù dày đặc. Diêm Xuyên vẫn muốn đi tìm Hoàng Cùng Nhạc Nhi trước. Thập điện đại trận trận pháp mạnh nhất do Minh Hà sáng chế Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu điều ủi dị Cho dù đời thứ nhất Diêm Xuyên cũng không thể nhìn thấu Hoàng Diêm Xuyên kêu to một tiếng Nhưng không gian xung quanh hỗn loạn Âm thanh cũng không có cách nào ca Hơn Ú Ý Ê Cơn Hơn, đại trên diện tức rộng được, Dương Giang, Thượng Thư Phòng, mang bản đồ cương vực sở Giang tới đây. Nhân thân Diêm Xuyên kêu lên, vâng, Lưu Cương nhanh chóng mang bản đồ trải ra trong Thượng Thư Phòng. Cõi âm cương thì Diêm Xuyên nhìn nối sông xung quanh, dựa vào cảm giác dựa theo bản đồ đi về vị trí lúc trước. Diêm xuyên dẫn theo miêu miêu bay trong hoàng vụ Khi đi ngang qua một nơi Đúng lúc bác ác lão ma chợt nhìn thấy Diêm xuyên và miêu miêu Diêm xuyên Huyền Diệu Ánh mắt bát ác lão ma sáng ngời Thực sự đạt nát hài không thấy Không tìm lại thấy Huyền Diệu Ngươi phong ấm ta 150 vạn năm Ngươi còn chưa chết Thật tốt quá Còn cả Diêm Xuyên nữa. Ngươi dám xem thường ta sao? Năm đó nếu không phải ta không để ý đến con châu nhỏ như ngươi, ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Hừ, bây giờ ta chính là thánh nhân, còn có chủ thượng bác quái. Lần này gặp ở đây, xem ta rết chết huyền diệu thế nào. Mắt bách ác lão ma lộ vẽ băng hàng. Bắt ác lão ma ầm ầm đuổi theo về phía Diêm Xuyên. Thiên đạo. Phía sau bắt ác lão ma đột nhiên xuất hiện hư ảnh 3.000 thiên đạo. Một khí tức mạnh mẽ bắn thẳng về phía nhóm người Diêm Xuyên vừa rời đi. Hả? Thân hình Diêm Xuyên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bắt ác lão ma. Huyền Diệu ngươi là kẻ gian ác. Ngươi còn nhớ ta không? Bạch Ác lão ma hét lớn. Meo, ngươi mới là người gian ác, các ngươi toàn ra đều là người gian ác. Miêu miêu nhất thời kêu lên. Ha ha ha, ngươi không nhớ rõ cũng không cần gấp gáp. Chỉ cần ta nhớ là được rồi. Hừ, từ địa vị thương thiên rơi xuống. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Bắt ác lão ma lạnh lùng nói Bắt ác lão ma Ngươi muốn tìm cái chết sao? Ánh mắt Diêm Xuyên trật hiện lên một tia u quang nói Ha! Muốn chết Diêm Xuyên, nơi này không phải là sân nhà của ngươi Ngươi cũng không thể điều động tư thế thiên hạ đại trăng Hừ! Nói phí lời với các ngươi làm gì? Chủ thượng đã ban bát quái cho ta. Tốt nhất là dùng các ngươi để luyện cử bảo của chủ thượng. Bắt ác lão ma kêu lên. Trong lúc đang nói chuyện, hắn vung tay lên. Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện tám phù văn cực lớn màu vàng kiên. Phù văn bác quái hiện lên lên đồ án từ trên trời rán xuống. Dưới sự thôi thúc của thánh nhân. Phu văn bác quái càng phóng ra kim quang chói mắt. Kim quang chiếu sáng khắp nơi, đè ép xuống hư không. Ẩm, um, hư không bị đè ép, nhiều nơi bị nghiền nát. Một áp chế với thế không thể đỡ ép về phía Diêm Xuyên. Meo ta đến đây. Miu Miu kêu lên. Nhưng Diêm Xuyên lại một tay ôm chặt lấy Miu Miu. Một tay khác đánh một quyền về phía phù văn Bát quái. Ẩm! Um, một quyền cùng va chạm vào phù văn bác quái hư không nổ nát vô số. Nhưng lực lượng của phù văn Bát quái quá lớn. Cho dù một quyền của Diêm Xuyên cũng không kiên trì được bao lâu, dần dần bị ép xuống phía dưới. Ha ha ha! Một đòn toàn lực của tổ tiên thập nhị trọng thiên. Vẫn có thể bị đè ép trong nháy mắt. Lực lượng của ngươi chỉ có thể như vậy thôi sao? Bác ác lão ma tùy tiện cười to nói. Nhưng Diêm Xuyên lại không hề để ý hắn. Đứng trên trời cao, nắm đấm của hắn đột nhiên biến thành trưởng cương. Trưởng cương cũng không ngăn được. Bác ác lão ma lạnh lùng nói. Chỉ thấy trưởng cương của Diêm Xuyên bỗng nhiên xoay một cái. Đầu ngón tay chỉ về phía tám phù Văn. Vù! Tám phù văng màu vàng kim đột nhiên rung lên. Tiếp theo, trưởng cương của Diêm Xuyên nắm lại. Tám phù văng màu vàng kim dường như nghe thấy hiệu lệnh co nhỏ lại, dần dần rơi vào trong lòng bàn tay Diêm Xuyên. Bác quái bị Diêm Xuyên thu. Cái này có thể thu dễ dàng như vậy sao? Điều này dường như không đúng Mình phải dùng bát quái trấn ác Diêm Xuyên và Huyền Diệu mới phải Tại sao hiện tại lại biến thành đưa bảo vật cho hắn được Không, không thể nào Trả ta bát quái Bác ác lão ma đột nhiên cả kinh kêu lên Diêm Xuyên nhưng không để ý đến bác ác lão ma sợ hãi kêu lên Nhưng Diêm Xuyên lại chỉ lẳng lặng nhìn bác quái lòng bàn tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Wow! 11 chương 104 xé bát ác lão ma. Cờ! An khung khảm ly chấn động đoái cấm tốn. Hoàn toàn do vận đạo ngưng tụ mà thành bát quái. Phục hy quả thật là xa xỉ. Diêm Xuyên cười thu tay lại. Mêu, Diêm Xuyên, ngươi làm sao thu được vậy? Mêu Mêu cũng sợ ngây người. Lúc trước Mêu Mêu đã từng nhìn thấy uy lực của bác quái. Không ngờ Diêm Xuyên lại có thể dễ dàng thu lấy như vậy. Điều này quá là hữu dị. Tại đại thế giới ta đã từng nhận được tiên thiên bác quái đồ của Phục Hy. Không chỉ ta, hữu cúc tử tiên sinh cũng có thể thu lấy. Diêm xuyên giải thức Mèo Miu Miu kinh ngạc nói Phía xa bắt ác lão ma cũng bừng tỉnh khỏi cơn khiếp sợ Đưa ta bát quái Bắt ác lão ma lo lắng đáp xuống Diêm xuyên thả miêu miêu xuống Ngẫm đầu nhìn về phía bắt ác lão ma Hờ Diêm xuyên trừng mắt một cái Phía sau lưng hắn đột nhiên nhô lên một đôi cánh lông cốt cực lớn. Thân hình hắn chớp hiện một cái trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt bắt ác lão ma. Hai người ở trên không ầm ầm va chạm một chưởng. Ẩm. Phía sau diêm xuyên đột nhiên xuất hiện một đại đạo đen kịch. Đại đạo trùng thiên, một con hát long xoay mình bên trên. Lực lượng cuồn cuộn xông thẳng vào trong cơ thể cương thi diêm xuyên. Bắt ác lão ma. Lưu ngươi lại chung quy là một tai họa. Diêm xuyên lại xông thẳng đến. Một trưởng mang theo lực lượng mạnh gấp mấy lần lúc trước lại đánh về phía bắt ác lão ma. Thiên đạo. Bắt ác lão ma nhất thời biến sắc dơ tay vồ một cái. Lực lượng của 3.000 thiên đạo tuôn ra, vắng thẳng về phía Diêm Xuyên. Mặt Diêm Xuyên lộ vẻ giữ tận, hung hãng va chạm. Âm! Um, ba thiên đạo âm um, ầm um, nổ nát. Trong nháy mắt Diêm Xuyên đã xuất hiện ở trước mặt bách ác lão ma. Hắn dùng một tay nắm lấy đùi phải của bách ác lão ma. Cái gì? Bách ác lão ma sợ hãi kêu lên. Một tay khác của Diêm Xuyên bỗng nhiên nắm lấy chân trái của bắt ác lão ma, hớt lên một cái. Bắt ác lão ma bị Diêm Xuyên tóm ngược lên. Diêm Xuyên, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Bắt ác lão ma cả kinh kêu lên. Trậm nói, lưu ngươi lại chung quy là một tai họa. chậm đã tha cho ngươi một lần, ngươi vẫn không biết sống chết. Diêm xuyên lạnh lùng nói xong, trong tay lại dùng thêm lực. Không, ngươi muốn làm gì? Chủ thượng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diêm xuyên, chủ thượng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bắt ác lão ma cả chinh kêu lên. À, cương thì diêm xuyên rống to một tiếng. Hai tay diêm xuyên cầm lấy hai chân bắt ác lão ma, đột nhiên dùng chút lực, xé mạnh. Không, chủ thượng, cứu ta, chủ thượng. Bách ác lão ma sợ hãi rốn nói. Xoạ, ầm. Diêm xuyên đột nhiên dùng chút lực bách ác lão ma bị diêm xuyên hung hãn xé ra. Máu tươi nội tạng nổ tung ra. Không, bách ác lão ma tuyệt vọng sợ hãi rốn lên. Bách ác lão ma không ngờ được diêm xuyên sẽ thật sự giết mình. Phải biết rằng, lúc trước chủ thượng rất cường đại. Khẳng định Diêm Xuyên đã nhìn thấy được. Nhưng không ngờ, Diêm Xuyên vẫn dám giết mình. Tại sao? Tại sao? Bắt ác lão ma sợ hãi rống lên, nhưng tất cả đã muộn. Diêm Xuyên giết người, nói như vậy, hình thần đều bị tiêu diệt. ầm um. Diêm xuyên ném hai nửa thi thể của bác ác lão ma bay ra ngoài. Bên trong thiên ma giới. Trong lúc mọi người đều cho rằng Diêm tự tại và Phục Hy đang chiến đấu. Thiên ma giới. Dưới chân một ngọn núi lớn trông như hư dường như thực. Thân hình Diêm tự tại đã biến thành kích thước trăm trượng. Ngồi ở trên một bảo tọa. Phục Hy, Diêm tự tại. Hai người ngồi cùng một chỗ, đang thưởng thức trà. Uống trà quá thanh đạm. Uống rượu vẫn sản khoái hơn. Diêm tự tại lấy ra một vò rượu, tự rót uống một mình nói. Phía bên đại thế giới kia thế nào? Phục Hy trầm giọng nói. Đạo không giống ta, ta không quan tâm. Ngược lại ngươi cũng không thể không biết. Không phải ngươi đã soán mạn diễn sinh ra một thân thể tiến vào đại thế giới sao? Diêm tự tại lắc đầu một cái. Đáng tiếc thân thể kia cuối cùng vì tình thế khó khăn, chung quy đã thất bại trong gan tức. Phục hy lắc đầu một cái. Trước mặt mệnh số thất bại trong gan tức không trả nhiều sao? Diêm tự tại lắc đầu nói. U, V, K, W, W, M Phục Hy bỗng nhiên giật mình Sao vậy? Tiểu ma sắp chết Phục Hy trầm giọng nói Ha ha ha ha, ngươi giữ lại quân cờ kia có ích lợi gì? Năng lực không lớn, mang đến rắc rối không nhỏ Lại tìm một quân cờ khác đi Diêm tự tại lắc đầu nói lại tìm một quân cờ khác. Ha ha ha, thiên ma giới ít người, nhưng cũng không phải không có. Ngay vừa nãy, ta còn nhìn thấy một nữ tử mang khăn che mặt, lưng mang một bộ đàn cổ. Có vẻ như là một hạt giống không tồi. Nếu như ngươi không muốn, có thể cho ta." Diêm tự tại cười nói. Bên trong thiên ma giới Diêm tự tại, Phục Hy ngồi cùng một chỗ. Diêm tự tại bưng rượu trong mắt lón ra từng ti tinh quang nhìn về phía Phục Hy. Chết rồi. Phục Hy thở nhẹ một hơi. Người chung quy nên buông xuống đi. Để ta đoán xem là ai ghét hắn. Cháu gái lớn của ta sao? Diêm tự tại cười nói. Là do anh. Phục Hy trầm giọng nói: Người nói là Diêm Xuyên. Thần sắc Diêm tự tại thoáng động nói: Mệnh cách của người này kỳ lạ, ta cũng chỉ có thể tính toán ra 3 phần 4. Phục Hy trầm giọng nói: Ồ, chỉ có thể tính ra được 3 phần 4 sao? Điều này thật kỳ quái. Chư hùng trong thiên hạ không có bao nhiêu người có thể khiến ngươi không thể tính toán rõ ràng. Diêm tự tại cổ quái nói. Có người ta tính toán không ra, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Phục Hy uống nước chè xanh lắc đầu nói. Diêm xuyên này luyện thân thể tướng thần. Đáng tiếc. Tuy nhiên nói không chừng sẽ khác. Ha ha, đợi ta đến thao tác một phen. Diêm tự tại cười nói Trong lúc đang nói chuyện Diêm tự tại đưa tay ra một chiêu Âm um, Đại đạo Minh Hà của Diêm tự tại đột nhiên xuất hiện Trong Minh Hà cuồn cuộn Hắc thủy không ngừng cuộn sống Đại đạo Minh Hà chuyển hóa hư thực Đại đạo được lắm Phục Hy thở dài nói Cũng không có gì chỉ là một điểm lạc thú bình thường mà thôi Diêm tự tại tự tin cười nói Lạc thú Ha ha, phần lớn thế nhân còn không biết được sự khủng bố trong đại đạo này của ngươi Hư chính là thực, thực chính là hư Ngươi muốn cái gì, đại đạo Minh Hà liền có thể biến thứ hư ảo do ngươi tưởng tượng ra chuyển hóa trở thành sự thật Phục Hy thở dài nói Nhưng cũng có giới hạn Diêm Tự Tại lắc đầu một cái. Phục Hy khẽ mỉm cười, không cho ý kiến. Phục Hy không nhìn thấy rõ thủ đoạn của Diêm Tự Tại. Tương tự, Diêm Tự Tại cũng không nhìn thấy rõ thủ đoạn của Phục Hy. Chỉ thấy Diêm Tự Tại quay về phía đại đạo Minh Hà thoáng vung tay lên. Âm âm ầm Trong đại đạo Minh Hà, nước sông dân lên cuồn cuộn. Dần dần. Một thân ảnh từ trong minh hạ nhô lên. Thân ảnh nhô lên càng ngày càng cao, dần dần ngưng tụ thành hình người. Toàn thân long vào màu xanh lam, khuôn mặt không phải người xa lạ. Đó chính là dung mạo của Diêm Xuyên. Do anh, thần sắc phục hy hơi động. Khó miệng Diêm tự tại lộ ra một nụ cười tài nói. Không, đây là lam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 11 chương 105 đối chiến với chính mình. L. Am. Đại thế giới, bác ấy lấy thú hệ kim luyện hóa diễn sinh thân thể. Hắn từng cùng ta chiến đấu một trận. Ta đã sao chép hắn? Đây là Lam Thập Nhị Trọng Thiên lúc đó cũng chính là Diêm Xuyên Thập Nhị Trọng Thiên kiếp trước. Hà hà hà, Diêm tự tại cười nói. Người để Diêm xuyên bác trọng thiên, đối chiến với chính mình thập nhị trọng thiên. Phục Hy ngưng trọng nói. Nếu như người khác thập nhị trọng thiên, Diêm xuyên còn có thể đối phó. Nhưng bản thân thập nhị trọng thiên cách biệt bốn trọng thiên. Mức độ khó này có thể nói là quá lớn. Diêm tự tại lại khẽ mỉm cười. Bên trong thập điện đại trận, Diêm Xuyên ném thi thể bắt ác lão ma đi. Meo, Diêm Xuyên quá túng túng. Sau này ta đánh nhau cũng phải bắt trước ngươi mới được. Miêu miêu nhất thời hưng phấn chạy tới. Nhưng Diêm Xuyên lại không hề thả lỏng, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa. Meo, thế nào? Mêu miêu nhảy lên bã va Diêm Xuyên cũng theo ánh mắt Diêm Xuyên nhìn về phía xa. Meo cái gì? Miêu miêu cả kinh kêu lên. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, phía xa đột nhiên xuất hiện một đại đạo cũng là đại đạo Hắc Long. Trước mặt đại đạo Hắc Long kia có một thân ảnh đang đứng. Đó không phải là Diêm Xuyên sao? Hắn giống Diêm Xuyên như đốt. Trên vả vai còn có một con mèo nhỏ màu trắng. "Meo, chúng ta đang soi gương sao? Tại sao lại có một người nữa? Còn nữa, tại sao còn có cả ta?" Miêu Miêu kinh ngạc nói. "Ta hiểu vì sao Diêm tự tại phải tìm thú nhất môn nhất dạng. Hắn muốn khả năng tăng thêm ảnh trong gương cho thập điện đại trận." Thú nhất môn nhất dạng đang sao chép lại hình cảnh của ta và người. Trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại nói. Ngoại trừ vị trí của Diêm Xuyên, lúc này Hoàng đang đứng trên đỉnh một ngọn núi Trong tay nàng đang cầm một thanh trường đao. Đối diện với Hoàng là một nữ tử tóc ngắn đang đứng. Đó chính là hình ảnh của Hoàng trong gương. Lúc này, Hai hoàng lạnh lùng đối diện. Một chỗ khác đối diện nhạc nhi tuyệt cung chủ cũng xuất hiện một thân ảnh trong gương khác. Thập điện đại trận thiết kế đặc biệt vì nhóm người Diêm Xuyên. Bởi vậy, chỉ có bốn người có kẻ địch có hình dáng giống như soi qua gương. Mêu, Diêm Xuyên, làm sao bây giờ? Miu Miu cổ quái nói. Thú nhất môn nhất dạng có cái đặc điểm. Ngươi biết cái gì, hắn sẽ có cái gì Chỉ cần mất độ thành thuộc của nó đầy đủ Cho dù sao chép ra một thánh nhân Nó cũng có thể thi triển ra lực lượng của thánh nhân Nhưng, nó cũng có một nhược điểm Diêm xuyên trầm giọng nói “A, chỉ cần không thấy ngươi thi triển pháp thuật thần thông Nó sẽ không thi triển